Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi cùng Duy ra ngoài để dò tìm thông tin của anh trai Duy. Xong rồi cả buổi sáng nhưng tất cả những gì tôi và Duy nhận được chỉ là hai từ vô vọng. đang trên đường quay trở về phòng thì hai thằng tôi vô tình bắt gặp một vụ va chạm giao thông. Xung quanh mọi người đang tụ tập lại để bàn tán. Thế vậy tôi cùng Duy tiến lại gần để xem. Đến nơi thì tôi ngạc nhiên. Trước mắt của tôi không phải là cảnh máu me bê bét. Mà là cảnh một cô gái đang dối rít xin lỗi một người phụ nữ trung niên. Cô cho cháu xin lỗi ạ. Có gì thì cháu đền tiền cho cô. Người phụ nữ trung niên đó không những không nghe mà còn gào lên thảm thiết. Ôi trời đất ơi cứu tôi với. Nó tông tôi muốn chết mà nói đền tiền là muốn chạy đi ngay. Vừa nghe thấy câu nói cứu tôi với tôi có cảm giác như có gì đó nghe quen. Nhưng mà tạm thời không thể nhớ ra được. Tôi đang cầu có suy nghĩ thì Duy liền tiến đến phía của hai người không hiểu Duy đang muốn làm gì nhưng mà tôi cũng nhanh chân đi theo nó lại gần cô gái kia tôi mới giật mình nhận ra cô gái đó không ai khác chính là cô gái mà tôi đã hoa mắt nhìn nhầm ở cầu thang hôm trước nhận ra cô ta tôi liền nói ớ là cô sao là anh Duy ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi hai người quen nhau à có à à không Duy khó chịu vậy là có hay là không Thì không biết phải nói với Duy thế nào ờ, Thì cũng mạ mà thôi Có gì thì về thấp kể cho nghe xong Mất thời gian với ông quá Nói xong thì Duy quay sang hỏi chuyện Thì mới biết Thì ra cô trùng niên kia đi từ ngõ ra Nhưng không may đâm phải xe của cô gái Mà ngã ra đường Không biết là có bị thương tích gì không Nhưng cô trùng niên cứ nằm lăn ra đường Mà kêu gào Nghe đến đây thì Duy liền vỗ vai Của tôi rồi nói Mày có cách gì giúp người ta không Tôi gật đầu quay sang nhìn cô gái kia với một vẻ mặt nhằm nhờ rồi nói nhỏ Cô tên gì vậy? Cô ta nhìn tôi với một vẻ khó hiểu nhưng vẫn trả lời Tôi tên là Liên Tôi gật đầu sau đó quay sang nói Đồng chí Liên sao đang trong giờ làm nhiệm vụ mà đồng chí là ở đây? Nói xong tôi nhảy mắt với Liên Như hiểu ý Liên cũng nói dạng người ta không cho tôi đi thưa thư trưởng Ngay tới đây thì tôi trợn tròn mắt Không ngờ liên lại có thể phối hợp ăn ý với tôi như vậy Thù vẻ mặt ngạc nhiên lại tôi cố tỏ ra nghiêm nghị. Đồng chí gây ra tai nạn thì phải giải quyết sao cho thỏa đáng chứ Bà trung niên kia vừa nghe thấy vậy thì liền gào lớn Đấy mọi người xem công an mà gây tai nạn xong định đền tiền là thôi tôi chết mất Nghe vậy tôi nhếch mép cười trong đầu Mẹ kiếp thì từ nãy đến giờ bà cũng làm tiền người ta chứ có tốt đẹp gì đâu Tôi quay sang nhìn cô trung niên rồi hỏi cô có bị thương nặng gì không? ôi rồi ôi lưng của tôi đau đến chết rồi. đồng chí công an phải giải quyết cho tôi, không là tôi không để yên đâu. tôi gật đầu nói, bây giờ cháu giải quyết như thế này cô xem có hợp lý hay không? cô gái này sẽ đền cho cô một khoản tiền cho cô đi tự khám, hoặc là bây giờ cháu cùng với đồng nghiệp đưa cô đi. nếu có thương tích cháu sẽ giải quyết theo pháp luật, còn nếu không cháu sẽ phạt cô về cái tội cản trở người thi hành công vụ. cô nghĩ thế nào? ờm thì thì tôi tự đi khám cũng được rồi. Thế bà ta nói vậy tôi liền cười thầm trong bụng. Tôi lại tưởng là bà muốn kiện người ta. Giải quyết xong Liên cảm ơn tôi rồi xin đi trước có việc. Tôi liền cười xua tay sau đó cùng Duy trở lại phòng trọ. Vừa đi tôi vừa nghĩ lại câu nói vừa rồi của bà cô trí phèo hồi nãy. đứng khừng lại tôi vui mừng nói. Đúng rồi là nó là giấc mơ. Mày sao vậy? Tao nhớ ra giấc mơ mấy ngày qua. Như nào kể tao nghe? Tao không nhớ được tất cả diễn biến nhưng mà tao nhớ mang máng có hai câu nói. Cứu tôi với và anh trai nó Ngay xong Duy lầm bầm Không lẽ nào Thế Duy lầm bầm như vậy tôi liền hỏi Sao vậy Duy Duy liền trả lời Về phòng đi rồi nói Về đến phòng tôi liền hỏi Rồi về đến phòng rồi đến mày nói đi Mày đã phát hiện được cái gì Kéo quạt lại gần Duy ngồi lên giường Sau đó nói Mày nghĩ cái chết của hai người phòng bên có liên quan gì tới anh của ta không Tôi ngạc nhiên khi thấy Duy hỏi như vậy Sao thế được chứ Chả phải mà nói là trước khi xuống đây Mày hay mơ thế anh mày sao Nếu mà mơ thế như vậy thì có thể anh ấy đã Nếu vậy thì làm sao Hai người họ có liên quan tới anh ấy được Duy gật đầu sau đó nói Phải mày nói xem Sao hồn ma kia lại nhắc tới anh tao Tên lắc đầu ta cũng không biết nữa Nhưng mà hồn ma đó liệu có phải là hai người họ không Hay là hồn ma của một ai khác Hơn nữa cái chết của hai người kia Bên phía công an hỏi kết luận Là giết người xong tự tử rồi còn gì Nhưng nếu mà họ không chết theo cách bình thường thì sao? Không bình thường nghĩa là sao? Nghĩa là họ chết bởi những thứ tâm linh. Mày thử nghĩ lại xem tại sao hồn ma đó cứ nhắc đến anh của tao. Nghe